Đình Tùng Voi xin ân hạnh giới thiệu truyện ngắn Người chồng đỏ đen của tác giả Nguyễn Đức Bình qua phần diễn đọc Giang Ngọc Điều hỏi bất kỳ người phụ nữ nào đều lo sợ nhất khi họ về sống ở nhà chồng là gì? Thì chắc chắn phần lớn sẽ trả lời rằng việc sống chung với mẹ chồng, làm dâu có lẽ là thử thách đầu tiên và cũng là lớn nhất. Thứ hai, có lẽ là vỡ mộng khi chính thức về ở chung một nhà với chồng. Khi yêu nhau, người ta thường bộc lộ những thứ tốt đẹp nhất của bản thân, luôn giữ ý tứ, lịch sự nhã nhặn trước mặt đối phương. Nhưng khi đã là của nhau rồi thì lại là phạm trù hoàn toàn khác. Có bao nhiêu cái xấu ẩn giấu mấy lâu nay sẽ từ từ được gợi mở, đã có biết bao cuộc hôn nhân đổ vỡ vì người vợ chẳng thể thích nghi với cuộc sống mới bên nhà chồng. Trước khi quyết định kết hôn, mẹ chị chính cũng cảnh báo trước vấn đề đó cũng như những phương cách ứng xử và kinh nghiệm của mẹ khi đối mặt với điều ấy. Tuy nhiên sợ vẫn cứ là sợ. ấy thế, nhưng đến khi chị thực sự phải đối mặt với những vấn đề đó thì chị mới nhận ra rằng Bản thân mình có một người mẹ chồng đặc biệt như thế nào Như bao người con gái khác Ngay từ lần đầu tiên được người yêu dẫn về ra mắt gia đình Chị đã ôm mối lo âu trong lòng Chẳng biết nhà anh ấy ra sao Bố mẹ anh ấy tính tình như thế nào Anh em họ hàng có ấn tượng gì về mình Rồi là hàng trăm hàng ngàn nỗi lo sợ khác Rồi những nỗi lo lắng bất an kia khiến chị cả đêm chẳng ngủ được, cứ nghĩ mãi về ngày hôm sau, sẽ ăn mặc gì, mua quà gì, rồi thì chào hỏi, ăn nói, giữ thái độ lễ phép ra sao? Không biết hai bác bên đấy tính tình như thế nào? Có soi mói từng ly từng tí không? Rồi có cả anh em họ hàng, nhà người yêu mình đến xem mặt con dâu tương lai hay không? Chị cứ đắm chìm vào cái suy nghĩ miên mang, cái lo lắng không có hồi kết ấy, tới tận sáng sớm. Khi nghe tiếng gà gáy thì trời đã rạn, chị vội vàng nhỡm dậy, rửa mặt mũi chân tay, rồi ngồi trang điểm, váy vóc, quần áo sao cho gọn gàng và xinh đẹp nhất. Chị còn nhớ như in ngày hôm đó, Đức đứng ở cổng nhà chị từ rất sớm, anh đưa chị ra chợ, Chọn vài món ngon về nấu gọi là trổ tài bếp nút. Mua ít hoa quả, bánh trái thấp hương sầm. Mấy việc này cả chị và anh đều không sành nên vật lộn một lúc lâu mới gọi là tạm ổn. Gần 9 giờ sáng, hai người có mặt ở nhà của Đức. Anh dắt chị vào trong giới thiệu với ông bà, bố mẹ và mấy cô chú, anh chị em trong nhà. Chị khá bất ngờ khi cả thảy hơn 20 người. Từng ấy đôi mắt đang đồng loạt nhìn về mình với thái độ soi xét. Chị gật đầu như cái máy, lý nhí chào tất cả mọi người rồi theo chân Đức xuống bếp. Mẹ chồng chị bây giờ tên là Nga, bà cũng theo chân hai người. Dưới bếp, chị lại lễ phép chào hỏi mẹ một lần nữa. Mẹ gật đầu lạnh lùng rồi đứng đó quan sát, tưởng chừng như một người quảng ngục đang giám sát tù nhân của mình. Chị sợ, chân tay luống cuốn, sung rảy, vụn về, chẳng làm được gì. Lại có thêm vài họ hàng tiến đến xem tay nghề của con dâu tương lai, lại càng khiến chị lo lắng thêm. Mãi sau, khi nhận thấy chị bối rối như thế, anh Đức mới tìm cách mời mọi người ra phòng khách uống nước để chị cảm thấy tự nhiên hơn. Tiếp tục đi em. Mọi người ra ngoài hết rồi, đúng không anh? Đừng lo lắng gì cả. Cứ bình tĩnh thôi. Chúng ta cùng làm nốt nào. Để bác giúp một tay. Dạ. Chị khá bất ngờ khi mẹ chồng chị khi đó lại xuống bếp phụ giúp. Nhờ có bà Nga mà ba mâm cơm tươm tất nhanh chóng hoàn thành. Chị và Đức bày biện ra mời ông bà và các cô chú anh chị em xuống dùng bữa. Bữa cơm diễn ra khá dài hoặc cũng có lẽ do chị cảm thấy vậy Vì xuyên suốt bữa ăn đó Toàn những câu hỏi về chị Chị được đổ dồn sự chú ý Cũng phải thôi Bữa cơm này là bữa cơm ra mắt Gia đình Đức của chị Cũng là cách để người nhà anh ấy Đánh giá xem cô con dâu này thế nào Sau khi dọn dẹp xong Chị chính mới có dịp ngồi riêng Nói chuyện với bố mẹ chồng tương lai Bác Lâm Bố chồng chị là một người cực kỳ khó tính Và có phần gia trưởng Bác đưa ra những câu hỏi khiến chị cứng đờ người, chẳng biết trả lời ra sao. Rồi cả vài câu chuyện hỏi thăm gia đình chị cũng khiến cô gái lần đầu ra mắt nhà bạn trai như chị thêm phần hồi hợp. Đến mấy câu đơn giản như Bố mẹ cháu làm nghề gì? Gia đình cháu có mấy người? Cháu đang làm nghề gì? Ở với bố mẹ hay ở riêng? Cháu sinh năm nào, giờ nào, tháng nào nhỉ tay chị ù đi, chẳng còn nhớ hết những gì mà bố mẹ anh Đức hỏi nữa. Gần tối, chị xin phép ra về vì gia đình còn có việc. Hai bác có giữ lại ăn cơm, nhưng chị từ chối. Đức đưa chị về nhà, trên đường anh ấy chỉ cười cười, rồi còn đùa cợt trên sự sợ hãi của chị. Tới tận lúc đó, tay chị vẫn còn run tim vẫn còn loạn nhịp ấn tượng đầu tiên về gia đình nhà chồng chỉ có thấy không quá nhiều cũng chẳng quá ít có điều chỉ bắt đầu cảm thấy cuộc sống sau này khi về nhà chồng sẽ khó khăn lắm đây vì có vẻ cả hai bác đều khó tính cả em thấy bố mẹ anh sao thôi anh đừng hỏi em nữa hôm nay em đã phải trả lời quá nhiều câu hỏi rồi Anh thấy em có vẻ đã có một màn ra mắt tốt đi chứ. Này, anh không phải treo em đâu. Đến tận bây giờ nhắc lại em vẫn còn rung đây nè. Anh ấy lại cười, chỉ chính vỗ thùm thập vào lưng anh mà trách. Biết thế mà không chịu giúp đỡ em gì hết, lại còn đứng cười cười như thằng dở Ai dở Anh chứ ai? Để rồi xem, mấy hôm nữa về ra mắt nhà tôi. Chị cho anh biết tay Thôi thôi mà anh xin lỗi Ai có lỗi mà cho anh xin Hai người nán lại Ngồi tâm sự một lát Rồi anh đưa chị về nhà Cả hai trao nhau một nụ hôn Tạm biệt đầy tình cảm Mấy hôm sau Anh về nhà chị ra mắt Ngoài bữa rượu say bí tỉ Đi chẳng nổi Làm chị phải lái xe đưa về Thì cũng không có gì quá đặc biệt Coi như cả hai bên gia đình đã đồng ý cho hai đứa tìm hiểu nhau nhiều hơn trước khi tiến tới hôn nhân. Sau 2 tháng, hai bên bắt đầu dục cưới, bố mẹ anh Đức xem ngày tốt, rồi cùng đoàn họ hàng bên đấy sang nhà chị hỏi cưới. Bên nhà chị, anh em họ hàng cũng đông đủ, buồn cau lá trầu, vài chén nước chè tươi, đôi bao thuốc lá, dâm câu chuyện tâm sự ngõ ý. Chị và anh đã được hai bên gia đình chấp nhận, cả nhà cùng họp lại để xem ngày giờ tổ chức cho hai đứa. Hai người chỉ biết đứng dựa vai vào nhau mỉm cười hạnh phúc. Những giây phút đó có lẽ là những giây phút khó quên nhất của cuộc đời mỗi con người. Chị vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, ngày 25 tháng 11 dương lịch, hôn lễ của hai người diễn ra với sự chứng kiến của quan viên hai họ. Chị cười đến mỏi cả mồm, nhận phong bì cứng tay, uống rượu mừng, trẻ mỏ. Bạn bè thân thiết của chị đều đến cả. Chị chẳng còn có thể nhớ được gì kể từ lúc chúc rượu chúng nó xong. Tỉnh dậy, đã thấy đang nằm nguyên trên giường với bộ váy cưới. Bên cạnh là Đức cũng gáy o o. Vỗ vai gã dậy, cho thay quần áo rồi mới đi ngủ nhưng gã cứ nằm yên bất động. Chị lại phải tự mình cởi hết quần áo cho gã, lau người cho gã cẩn thận, rồi mới dành thời gian để thay bỏ cái váy cưới lĩnh kỉnh. Xong xuôi, mệt nhoài, nằm thiếp đi lúc nào chẳng hay. Một đêm tân hôn thật lãng xẹt. Hôm sau tỉnh giấc, vợ chồng chị bắt đầu với công việc quan trọng nhất, đó chính là kiểm kê tiền mừng cưới. Một cảm giác háo hức. Xen lẫn vui mừng dâng lên trong lòng Chỉ được một lát sau Chị bắt đầu thấy mỏi Mắt hoa lên Tay run rung Khi chép tên tuổi Rồi các thứ vào trong một quyển sổ Ở chỗ chị ai cũng làm vậy cả Để sau này nhà người ta có đám thứ gì con biết đường mà đi cho hợp lý Chị cũng có một ngày đầu tiên chính thức Sống cùng bà mẹ chồng khó tính Trong tưởng tượng của mình Quả thật khó khăn khi vừa phải làm việc nhà, vừa cơm nước, lại vừa phải để ý mọi thứ để thích nghi với cuộc sống mới. Nhưng mà đến tận bây giờ, chị mới có cái nhìn hoàn toàn khác về bà Nga, mẹ chồng chị. Bà luôn thức dậy từ sớm, chuẩn bị tươm tất bữa sáng cho cả nhà, rồi luôn chân luôn tay, dọn dẹp chẳng cần chờ một đứa con dâu như chị phải mó tay vào. Rồi bà rất hay để ý thái độ cảm xúc của mọi người trong nhà, không phải để soi mói, mà để biết ai đang buồn, ai đang có tâm sự cần chia sẻ. Và dĩ nhiên, bà luôn là người đầu tiên đến nói chuyện tâm sự với người đó đầu tiên. Ngày chị mới về nhà chồng, mấy đêm liền chẳng ngủ được vì lạ nhà. Dù có sau những trận ân ái với chồng và lão ngủ như chết, thì mắt chị vẫn cứ mở thao láo, chẳng thể chợp mắt. Chị gầy rạc đi, phờ phạt, xanh sao thấy rõ. Bà Nga cũng chính là người đầu tiên nhận ra điều ấy, chứ chẳng phải lão chồng vô tâm của chị. Sau bữa cơm tối, bà gọi chị lên trên phòng, hai mẹ con ngồi tỉ tê tâm sự. Con thấy không quen ở đây à? Sao, sao mẹ lại hỏi thế à? Đừng giấu mẹ, có gì thì cứ nói với mẹ. Con, con có giấu giếm gì đâu ạ Cái con bé này, mẹ hiểu mà, mẹ cũng từng làm dâu, mẹ cũng từng chân ước chân ráo về nhà chồng. Bà nội chồng con á, bấy giờ khó tính lắm. Mẹ phải dậy từ sớm, nấu cơm quét nhà, lau dọn đồ đạc, dần á, thành thói quen tới tận bây giờ. Vậy bà có hay quát mắng mẹ hay thậm chí là thù ghét gì mẹ không ạ? Cái con bé này, hóa ra mày sợ mẹ thù ghét gì mày nên mới không muốn kể cho mẹ nghe ạ? À? à, dạ không, con chỉ buộc miệng hỏi thế thôi mẹ. Thật ra thì bà nội cũng chẳng bao giờ quát mắng mẹ nặng lời vô cớ cả. Bà cũng đã từng gọi mẹ vào phòng tâm sự như mẹ... Và con bây giờ nè Bà ấy luôn cố gắng dạy mẹ Từ những việc nhỏ nhạt nhất Dạy mẹ nhớ từng đám dỗ Cần cúng bái trong nhà Dạy mẹ cách làm lễ Bày cơm cúng Nói chung là đủ thứ Của bà tuyệt thật mẹ nhỉ Ừ Mẹ chồng của mẹ rất tuyệt Cho nên mẹ cũng muốn trở thành Một người tuyệt vời như bà ấy Vậy mà Qua những lần gặp mặt trước đây á, và mấy ngày sống chung, còn cứ lo sợ ánh mắt rò xét của mẹ. Con cứ tưởng... Uh, tưởng gì? Dạ, không ạ. Chị ôm lấy mẹ chồng cười thành tiếng. Chưa bao giờ chị nghĩ chị sẽ có một bà mẹ chồng tinh tế đến như vậy. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu, còn nhiều điều bất ngờ hơn mà người mẹ chồng này dành cho chị. Lấy nhau được 6 tháng thì chị có bầu. Cái cảm giác đau nhức ở phần hông, phần lưng và những phần khá nhạy cảm khiến chị trở nên cục cằn hay nổi nóng vô cớ. Đạn nhân thường xuyên hứng chịu những cơn điên đó. Lão mới đầu còn cắn răng chịu đựng nhưng càng về lâu về dài lão càng có những hành động phản kháng kịch liệt. Đỉnh điểm là tối đó khi chị mới cơm nước Chén bát xong thì muốn lên phòng ngã lưng một chút. Lão chồng chị thì đang nằm gác chân lên thành giường. Mắt dán vào cái điện thoại mà cười cành cạch. Thi thoảng lại vỗ đùi đen đét ra vẻ khoái trá lắm. Chị bực mình quát một câu. Anh làm gì mà cứ cười như dở người thế? Ô hai, coi em mới dở người ấy. Nằm gọn sang một bên cho em nghĩ chút nào. Hừ <cười> Anh yên lặng một lát không được à? Ơ okay. kìa, em muốn kiếm chuyện à? Chẳng biết lúc ấy đầu óc chị nghĩ gì mà thản nhiên ngồi dậy vả đứt một cái đau điến. Lão đâu có chịu được sự đả kích đó trả lại chị cái bạc tay sái cả quai hàm. Lão con hét ầm lên, thị uy. Nghe tiếng quát tháo, bố mẹ chồng chị chạy lên chưa biết chuyện gì mà bà Nga đã vỗ vào người Đức một cái rõ kêu. cây thằng này, mày đánh vợ đấy à? Tại nó tự nhiên nổi điên với con đấy chứ. Mày vừa gọi vợ là gì? Nói lại tao nghe xem nào. Tại, tại... Con bé nó đang có bầu, đôi khi tính nết á, hay dở chứng một chút. Mày á là chồng, phải thông cảm cho nó chứ không phải cứ hở tí, là lại lôi chân tay ra với vợ với con đâu. Nhưng mà vợ con tự nhiên nổi điên lên, đánh con, mắng chửi con, làm sao mà con chịu được? Không chịu cũng phải chịu, vợ mày chứ vợ ai mà mày không chịu được. Có gì, hai đứa đóng cửa bảo nhau, tao mà thấy một lần nữa động chân động tay với nhau, đừng có trách tao. Ông Lâm cũng xen vào một câu, Vợ chồng trẻ không tránh nổi cãi cọ Nhưng liệu liệu mà hành xử Còn sống với nhau cả đời Chứ chẳng phải ngày một ngày hai đâu ấy thế là nhờ sự đe dọa và khuyên nhủ của cả bố lẫn mẹ Lão chồng chị tối đó cũng chịu xuống nước Xin lỗi và làm lành với chị Dĩ nhiên chị cũng nhận ra cái sai của bản thân Nên cũng chẳng dạy gì mà làm lớn chuyện Vừa mới đánh chửi nhau như thế mà lão lại như đứa trẻ con ôm chầm lấy chị mà nằm ngủ ngon lành. Từ lúc yêu nhau hai người đã chẳng bao giờ giận dỗi nhau được lâu lần này cũng thế. Nhưng cuộc sống vợ chồng trẻ có quá nhiều thứ phải thích nghi và thay đổi vì nhau. Chỉ cần một người không cố gắng thì người còn lại chẳng thể khỏa lấp được sự thiếu hụt đó. Những tranh cãi xích mít như vừa rồi cũng xảy ra ngày một nhiều tuy đều được mẹ chồng chị giải quyết êm đẹp thế nhưng có những vết thương dù đã lành lặng thì vẫn để lại sẹo chẳng thể xóa nhòa chị cũng chẳng biết từ bao giờ khoảng cách của vợ chồng chị ngày một xa có lẽ từ khi cái bụng của chị bắt đầu to lên hơn bình thường thì phải lão ít để ý đến chị hơn đi sớm về khuya nhiều hơn Lão làm ở quân đội nên càng nhiều lý do để trốn tránh và đưa ra lấp liếm đi sự thay đổi rõ rệt của mình. Cả nhà bên chồng chị đều có chút ít quan hệ, ai cũng có sẵn một chân trong quân đội, quan trọng là có muốn theo hay không thôi. Bố chồng chị cũng là một vị cấp tá về hưu, quen biết không ít mà quan hệ cũng rộng cho nên chồng chị được nâng đỡ nhiều lắm. Thời còn là lính mới chân ước chân ráo, là một thiếu úy mới ra trường, đã được xin làm tài xế cho xếp lớn. Chẳng phải lo nghĩ trực ban hay gì cả, thuận lợi đủ bề. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà lão đổ đốn, các cụ bảo nhàng cư vi bất thiện quả không sai. Lão này nhà chị từ lúc đi học, Đã có máu cờ bạc trong người Khi còn đang là tân binh Trong học viện quân đội Cũng đã báo nợ về nhà mấy lần Bà Nga toàn phải trả nợ đấy Cho lão Không để bố chồng chị biết Cái kim trong bọc lâu ngày Cũng lòi ra Lần đó khoản nợ báo về cả nửa tỷ bạc Mẹ chồng chị chẳng thấy Xoay đâu ra Đành phải nói với ông Lâm Ông nghe được tin bực lắm Đánh điện thẳng cho sếp lão Đức, xin cho lão nghỉ hai ngày. Nghe lệnh của sếp cũ chẳng dám trái lời, ngay lập tức lão chồng chị được nghỉ phép vì có việc gia đình. Lão vừa bước chân vào cửa đã bị bố chồng chị cầm cây gậy gỗ vụt tới tấp, đau lắm mà vẫn phải cắn răng chịu. Lão thừa biết bố mình gia trưởng và cục tính tới mức nào. Phản kháng chỉ làm cho ông thêm sôi máu, thà cứ chịu đòn còn hơn. Bà Nga thấy vậy xót con lại can ngăn, có lẽ mẹ chính là điểm yếu duy nhất của bố. Bà chỉ cần nói mấy câu là ông ném bỏ cây gậy xuống sàn, rồi trở vào trong nhà ngồi trên ghế phòng khách chờ đợi. Lão chồng chị ôm cái thân thể bầm dập ngồi xuống, Sau một màn chất vấn, nhận lỗi, hứa hẹn đủ kiểu, thì ông bà cũng bó tay trước đứa con trai dại dột. Biết làm thế nào bây giờ, chẳng lẽ đánh đuổi hay mặc kệ con trai mình? Vậy là họ lại còng lưng trả nợ cho chồng chị. Cũng may từ lần đó, lão ngộ ra, dần dần bỏ được cái tật cờ bạc đó. Những chuyện như thế, Dĩ nhiên bố mẹ chồng chị chẳng hề kể cho chị nghe vô duyên vô cớ. Chỉ có điều cái cớ đó đến cũng nhanh. Linh cảm của người đàn bà cho chị biết rằng những thay đổi của Đức giống như anh ta đang có mối quan tâm khác ở bên ngoài. Có bồ, chắc là vậy rồi. Chị lén lúc bám theo sau, cái bụng màu vướng víu, nặng nề, chẳng cản nổi cơn ghen đang dâng trào. Khi lão tới một điểm dừng, giống như quá thành thục, lão gửi xe rồi đi bộ đến điểm đã định. Vừa đi vừa đảo mắt để ý xung quanh, làm chị mấy lần đi phát hiện. Chị như chết lặng đi khi lão đi vào bên trong một nhà nghỉ khuất sâu trong ngõ. Đứng hình mất vài phút, chị chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Ban đầu mục đích của chị đi là để phát hiện lão cho mình ngoại tình. Tìm bằng chứng để vạch mặt lão, bắt sống cảnh ngoại tình của lão, cho lão hết đường chối cãi. Thế mà bây giờ, chị lại sợ, sợ mất đi thứ gì đó quan trọng với đời mình. Sợ phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, sợ, sợ đủ thứ. Chị quyết định trở về nhà. Chị dừng xe ở sân, lửng thửng bước vào nhà. Bố mẹ chồng chị ngồi ở phòng khách. Nhưng chị cũng chẳng muốn chào Bà Nga nhận ra điều đó Nên ngay lập tức đi theo chị về phòng Con sao thế? Con có sao đâu mẹ Đừng có giấu mẹ Con không đủ tinh tế Và cũng không làm chủ được cảm xúc của mình Khi giấu giếm bất cứ điều gì đâu Con... Con vừa đi đâu về? Con đi theo anh Đức Thế nó đâu? Nó làm gì mà con phải đi theo? Anh ấy, anh ấy ngoại tình. Cái gì? Con nói thật đức ngoại tình, con chắc chứ. Khi nãy, con đi theo nấy tới tận nhà nghỉ, nhưng nghĩ đến mình bầu bì, sợ không chịu nổi nên không dám vào bắt tại trận. Mày đi, đi với mẹ, đưa mẹ đến đây, nhanh lên. Thấy thái độ hớt hải, vội vã của mẹ, cộng thêm hành động lẫn lời nói cương quyết, chị cũng đành đưa mẹ tới đó. Tới cửa nhà nghỉ, chị còn nấn ná mãi chẳng muốn vào, nhưng bà Nga cứ nắm chặt tay chị lôi bằng được. Mày đi theo mẹ, hôm nay mẹ xứ cho mày. Chị không thể làm gì khác ngoài việc cùng mẹ hỏi thăm rồi tìm đến phòng mà chồng chị đã thuê. Ban đầu, Cô lễ tân nhất quyết không tiết lộ thông tin khách hàng. Nhưng khi chị nhét cho cô ả tờ polymer mới cứng thì ngay lập tức có được chìa khóa dự phòng của căn phòng đó. Chị với bà Nga cùng bước đến cửa phòng, cẩn thận mở cửa để không phát ra tiếng động. Hai mẹ con cẩn thận bước vào bên trong. Cảnh tượng đập vào mắt khiến chị bất ngờ đến không tin nổi vào mắt mình. Không phải cảnh chồng mình đang ôm ấp một ả đàn bà khác. Cũng chẳng phải cảnh nóng mà lão chồng chị là diễn viên. Mà lại là bốn gã đàn ông trần trùng trục, khói thuốc ngập phòng đang chụm đầu bên bộ bài 52 lá. Bà Nga không nói nhiều, vả Đức một cú như trời gián. Đây là lần bao nhiêu rồi hả Đức? Mày đến như thế này đến bao giờ? Mày nói đi, mày định làm khổ bố mẹ, vợ con mày đến lúc nào hả Đức? Mày nói đi. Con, con xin lỗi mẹ. Anh Đức cúi đầu tỏ vẻ, ơn hận lắm. Bà Nga nắm tóc, muốn lôi đầu anh về, nhưng bị đám kia ngăn lại. Đứng lại đã, muốn chạy làng hả? Cậu, các cậu buông ra, để chị đưa nó về. Đâu có đơn giản vậy bà già. Tiền nó mượn bọn này còn chưa trả, cũng chưa viết giấy tờ gì. Làm sao nói về là về được. Nó nợ các cậu bao nhiêu? Có 120 triệu thôi, không nhiều. Bà Nga quay qua nhìn Đức. 120 triệu? Mày giết được thì giết mẹ luôn đi Đức. Biết bao lần mẹ chạy đôn chạy đáo vay mượn trả nợ cho mày rồi hả Đức? Mày hứa hẹn với mẹ sẽ bỏ cái tật này bao nhiêu lần rồi. Mày định nuôi dạy con mày như thế nào? Hay là để nó biết bố nó là một con nghiện cờ bạc há đức? Nói ít thôi, về nhà mẹ con dạy nhau sau Giờ tiền nông á, bà định tính thế nào? Tiền á, chị sẽ trả. Nhưng thư thư mấy bữa, chị không có sẵn tiền để trả cho các cậu đâu. Thư thư đến bao giờ? Trả ngay, hoặc đừng mong ra được khỏi đây. Này nhá! Chị không phải loại không biết gì, đừng dọa. Chắc các cậu cũng không muốn dính dáng đến pháp luật đâu chứ hả? Đừng hù dọa, không hay đâu. Hãng cho bà một tuần. Sau một tuần á không có tiền, đừng có trách bọn này. Chị từ đầu đến cuối, chỉ biết há hốc mầm kinh ngạc. Lần đầu tiên chị biết việc chồng chị là một con bạc chính hiệu. Chị cũng không thể ngờ rằng Gia đình chồng đã phải trả nợ cho chồng chị bao nhiêu lần trước đây. Kể từ lúc về ở cùng nhau, chị càng ngày càng nhận ra những góc khuất mà khi yêu nhau, lão ấy chưa bao giờ bộc lộ ra. Mẹ con chị đưa Đức về nhà, suốt dọc đường đi, mặt mẹ chị buồn hiu, chẳng nói năng gì. Về đến nhà cũng vậy, không ca tháng, kể khổ, mắng mỏ đánh đập gì chồng chị cả. Bà chỉ ngồi yên ở đó, mắt nhìn xa xăm vô định. Có lẽ bao nhiêu điều nên nói, cần nói, bà đều đã nói với Đức trước đó rồi. Có điều chồng chị chẳng thể bỏ được cái thói đó. Chị thấy tâm trạng của mẹ đi xuống rõ sệt, nên đã cố tình ngồi xuống bên cạnh để an ủi mẹ. Mẹ được buồn nữa, rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Mẹ không buồn. Mẹ quen rồi, mẹ cũng đoán được là nó chưa bỏ được máu đỏ đen trong người. Mẹ chỉ lo. Lo gì ạ Mẹ lo con và cháu của mẹ trong bụng sẽ không chịu nổi một người chồng, người cha như vậy mà bỏ về nhà ngoại. Mẹ yên tâm, con sẽ không bỏ đi đâu, cũng không ai cướp cháu nội ra khỏi tay mẹ được cả. Cảm ơn con. Chị cảm thấy việc phát hiện ra lão chồng mình nghiện cờ bạc còn dễ chịu hơn việc phát hiện ra lão ngoại tình. Chị chắc chắn rằng nếu hôm ấy tận mắt nhìn thấy Đức và người đàn bà khác ở cùng nhau trong căn phòng kia, dù chẳng cần đang làm chuyện gì khó coi, thì chị có lẽ sẽ chẳng bao giờ dễ dàng tha thứ cho anh ta đến vậy cả. Số tiền nợ của Đức được chi trả bằng toàn bộ số tiền mừng cưới của cả hai vợ chồng. Chị dỗi không thèm nói chuyện với lão cả tuần trời, cho lão biết mặt. Nhưng rồi đâu ai giận dỗi mãi được. Hai người lại hòa thuận như chưa có chuyện gì xảy ra. Chẳng mấy chốc đã đủ 9 tháng 10 ngày. Chị chính trở dạ, xin thằng Minh một cách khỏe mạnh. Sau khi sinh Chị cảm giác như bản thân bị chồng và mọi người lãng quên. Ai nấy đều chỉ chăm chăm lo lắng, hỏi hang thằng bé chẳng để ý gì chị cả. Duy chỉ có mẹ chồng chị là luôn để mắt tới hành động, cử chỉ, bữa ăn, giấc ngủ của chị. Mẹ thường xuyên dỗ cháu đến tận khuya cho chị có được vài tiếng ngủ say trước khi thằng con trai đỏ hỏn của mình gào khóc trong đêm khuya, đòi bú. Mà kể ra cũng lạ, nó khóc to như thế, vừa quấy vừa nghịch như vậy, mà bố nó thì vẫn ngủ như chết, ngáy khò khò, chẳng biết chuyện gì xảy ra. Khéo người ta khiêng ném xuống sông cũng không biết. Biết chị mệt mỏi, thức đêm thức hôm, bà Nga nhận hết việc bếp nút, chẳng để chị mó vào thứ gì. Bất kỳ lúc nào rảnh rỗi, bà luôn nhận trách nhiệm trong thằng Minh, Để chị tranh thủ nghỉ ngơi Bà ngoại muốn xin đón cháu Về bên đó một thời gian Để chăm sóc Nhưng mẹ chồng chị không đồng ý Thay vào đó Mẹ đón luôn bố mẹ đẻ của chị sang bên này chơi Hai bà cùng chơi với cháu Chăm bẩm cho thằng Minh mau lớn Bà Nga nói rằng Đợi cháu trai cứng cáp hơn một chút Thì sẽ về nhà ngoại chơi sau Sau 4 tháng Bà nội dù không muốn xa cháu nhưng cũng phải để mẹ con chị về bên ngoại ít bữa. Nhưng ngày nào bà cũng phải gọi điện hỏi thăm cháu, thăm con rồi nhắc nhở đủ thứ quan tâm chị còn hơn con ruột của bà. Mẹ chị cũng khen bà thông gia hết lời rằng từ bé tới giờ chưa thấy một bà mẹ chồng nào chu đáo, tinh tế và chăm bẩm con dâu con trong nhà kỹ như mẹ chồng chị cả. Chị cũng chỉ biết cười, hạnh phúc Chị quả thật may mắn Vì có một người mẹ chồng như vậy Chồng chị từ ngày có con trai Cũng thay đổi nhiều Tu trí làm ăn Chịu khó kiếm thêm nhiều khoản Để bù lại những gì đã phá trước đây Chị cũng quay trở lại công việc của mình Trước khi nghỉ thai sản Hai vợ chồng kia cấp Chắc bóp Giờ cũng đã đủ tiền mở một quán nước nhỏ Đó là mong muốn lớn nhất của chị Chị muốn nghỉ hẳn công việc văn phòng nhàm chán kia về buôn bán tự do kiếm sống. Vừa có thời gian chăm con, vừa có thể thoải mái phát huy khả năng kinh doanh của mình. Tuy bước đầu quán nước của chị chưa quá đông khách, nhưng đồng ra đồng vào cũng đủ lo cho gia đình nhỏ của mình. Khi cuộc sống đang trở nên tốt đẹp và tươi sáng nhất, cũng là lúc biến cố xảy đến. Bà Nga đang nấu cơm tối, thì ngã vật ra đấy chân tay co quắp như động kinh. Rõ ràng mới gần đây đi khám tổng quát, bác sĩ nói sức khỏe của bà rất tốt, không có vấn đề gì nghiêm trọng ngoài việc mở trong máu của bà hơi cao hơn so với mức bình thường một chút. Ây thế mà cơn đột quỵ đến bất ngờ và trong hoàn cảnh chẳng ai tưởng tượng nổi. Khi đó chỉ có chị và ông Lâm ở nhà, bố vội vàng gọi xe đưa mẹ lên bệnh viện trước. Chị thì gửi cháu về bên ngoại thông báo cho anh Đức rồi cũng chạy lên viện theo bố. Tới viện huyện, nhận thấy tình hình của mẹ chồng chị nguy hiểm, các bác sĩ sơ cứu tạm thời rồi ngay lập tức điều chuyển mẹ chị lên tuyến trên. Bố chồng chị dùng mối quan hệ của mình để cho mẹ có được sự điều trị và chăm sóc đặc biệt nhất tại Bệnh viện Quân đội 108. Đội ngũ y bác sĩ từng là cấp dưới của bố tận tình sát sao theo dõi từng chuyển biến bệnh của mẹ để có phương án xử lý tốt nhất. Ây thế nhưng sống chết có số cả, dù cố gắng thế nào chăng nữa, dù trang thiết bị có hiện đại, y bác sĩ trình độ cao siêu đến thế nào, thì khi ông trời đã muốn đưa mẹ chị đi thì cũng chẳng ai có thể ngăn cản. Trăng bạo bệnh đó đã cướp đi người mẹ chồng tuyệt vời nhất trần gian của chị. Cả gia đình như suy sụp, ai nấy đều chẳng thể tin rằng mới hôm qua mẹ còn cười, còn nói, còn bế cháu, chăm con, lo lắng từng ly từng tí cho cái gia đình này, mà bây giờ lại nằm lạnh lẽo dưới ba tất đất. Không khí tan thương, buồn tuổi bao trùm tâm trí mọi thành viên trong gia đình nhỏ. Chẳng còn tiếng cười đùa xăm sang, chẳng còn những lời hát su mùi mẫn của mẹ, chẳng còn lời an ủi, khuyên bảo nhẹ nhàng, chẳng còn những bát canh sao đắng độc quyền, chẳng còn gì, chẳng còn gì cả. Chị đã mất mẹ, cháu đã mất bà, gia đình đã mất đi một người thân yêu nhất. Bố chồng chị có lẽ là người buồn nhất, ông chẳng ăn uống gì được cả tuần trời, gây rập đi, chân tay rung lẫy bẫy, Miệng khô, môi nước nẻ, trông già đi cả chục tuổi. Ám ảnh tinh thần khiến ông chẳng thể thích nghi với cuộc sống không có người vợ đồng hành sau ngoài 30 năm chung sống. Mẹ mất, chỉ phải cán đáng nhiều việc nhà hơn, phải dành thời gian cho con cái, cơm nước, vườn tược, lại phải quản lý và lo nghĩ cho cái quán nước, làm sao cho ổn định thu nhập. Dressed áp lực bổ vây mà chẳng biết tâm sự cùng ai chồng chị chỉ biết anh ấy cũng đau buồn lắm là một ngã nàng ông anh ấy luôn lựa chọn nuốt nước mắt vào trong âm thầm chịu đựng chứ chẳng bao giờ chịu chia sẻ nỗi niềm ấy cùng với chị cả nhiều đêm thằng Minh quấy khóc chị tỉnh dậy không thấy chồng đâu bé con ra ngoài tìm thấy lão đang ngồi im ở bộ bàn ghế đá Phì phèo điếu thuốc, mắt mơ hồ nhìn xa xăm, trầm tư suy ngẫm Thì thoảng lại đưa tay lên thấm mấy nhọt nước mắt trực trào ra. Thấy chị, lão lại len lén giấu đi thứ cảm xúc ấy, dập điếu thuốc, thay chị dỗ con rồi dục chị đi ngủ trước. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn chứ chẳng phải vì một sự mất mát, đau thương nào đó mà dừng lại. May mắn ông bà ngoại còn khỏe mạnh nên cũng được nhờ. Nhà hai bên cũng không quá xa. Buổi sáng chị thường gửi minh trong bà chăm sóc rồi tới đón cháu về sau khi xong việc. Dần dần vòng quay cuộc sống làm chị quên mất đi cảm giác đau buồn. Cũng có lẽ thời gian là liều thuốc hiệu quả nhất để chữa lành mọi vết thương lòng. Chị phải tự mình làm hết thảy việc trong nhà, cơm nước, giặt vũ. Dọn dẹp Chồng chị cũng bận suốt Chẳng có thời gian lo nghĩ mấy việc đó Dĩ nhiên Chị cũng chẳng dám để bố chồng mó tay vào Có những đêm thao thức Chị lờ mờ nhìn thấy Một bóng người đi lại trong nhà Ngồi bên cạnh giường thằng Minh Hát một khúc hát ru quen thuộc Lời hát mà khi còn sống À à ơi À à ơi Con cò mày đi ăn đêm Đậu vải cành mềm lộn cổ xuống ao. À à ơi, ông ơi, ông vớt chị nào, Chị có lòng nào ông hãy xáo măng? À ơi, có xáo thì xáo nước trong, Đừng xáo nước đục, Ơi à, đau lòng cò con. Sự ra đi của một người giữ lửa trong gia đình Nhanh chóng khiến mọi thứ thay đổi theo chiều hướng xấu dần đi giống như hiệu ứng domino kéo sụp mọi cố gắng trước đây của cả nhà ông Lâm thương nhớ vợ hay lo lắng suy nghĩ nhiều nên mất ngủ liên miên dần dần đổ bệnh nặng chị chính lại thêm một gánh nặng nữa phải lo con cái, quán xá rồi cả bố chồng đau ốm lấy toàn bộ thời gian của chị chẳng còn tâm trí để mà nghỉ ngơi mà chăm sóc bản thân Anh Đức cũng bận biểu nhiều, ít về được, điều đó khiến chị càng thêm suy nghĩ. chỉ sợ rằng anh ấy lại trở về con người như trước đây, nên thường xuyên cự cãi, ra hỏi. Hiểu lầm giữa hai vợ chồng ngày càng thêm lớn. Được vài ngày nghỉ phép, anh muốn về nhà thăm bố, hâm nóng tình cảm cùng vợ con, nhưng đều bị sự đa nghi, hoạnh hoẹ vô lý của chị làm hỏng hết. Chán nản, buồn bã, anh chẳng thể ở lại nhà thêm nữa. Khi ở đơn vị thì nhớ nhà, nhớ bố, nhớ vợ, nhớ con khủng khiếp, nhưng vì đến nơi lại bị chính người thân yêu nhất của mình tạo áp lực. Rồi còn đủ thứ chuyện khác nữa. Anh đâu biết được, người vợ ở nhà cũng phải chịu những thứ như thế. Hằng ngày, hằng giờ, anh lại vô tâm, chẳng ăn ủi lại còn bực dọc, nạt nộn. Anh bỏ đi ngay trong đêm, nhưng tầm này rồi, anh biết phải đi đâu. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, anh gọi cho đám bạn cũ, lũ mà từng cùng anh thâu đêm suốt sáng với bộ bài tay. Hẹn nhau ở nhà một đứa trong nhóm, rồi cả bọn tụ tập mở xong. Nào có ngờ, ngồi vừa ấm chỗ đã nghe tiếng bước chân chạy tuỳnh thuật bên ngoài cửa. Mấy anh không an từ bao giờ đã theo dõi cả bọn. Chẳng một ai chạy thoát. Hóa ra trong lũ bạn ấy của anh có một kẻ đang bị theo dõi do hành vi cờ bạc ở một sòng khác lớn hơn cái sòng này rất nhiều. Họa vô đơn chí, cả đám sáu người bị bắt gọn đưa về trụ sở. Người ta chưa báo cho gia đình ngay. Thay vào đó, họ lấy khẩu cung của từng người rồi đưa vào phòng tạm giam. Tại đây, anh Đức bị báo về đơn vị trước Vì khai là đang công tác Tại một đơn vị quân sự Và trong thời gian nghỉ phép Mãi khi được báo tin về nhà Chị Chính mới vội vội vàng vàng Đến cơ quan để nợ phạt hành chính Và làm thủ tục bảo lãnh cho anh về nhà May mà chỉ là cờ bạc nhỏ lẻ Tự phát Không có tổ chức Hơn nữa Họ không muốn làm rùm ben Vì còn điều tra đường dây đằng sau Kẻ bị theo dõi kia Nên án cũng nhẹ Hai vợ chồng về đến nhà, chị chính xuống xe, bước thẳng vào trong, chẳng nói chẳng rằng, chị pha vội bình sữa rồi qua nhà hàng sớm đón con. Khi nãy đi vội quá, phải gửi nó cho bác hàng xóm May mà nay bác ấy rảnh trong hộ chứ nếu không, chị cũng chẳng phải tính thế nào. Qua tới nơi, thằng bé đang khóc xé lên vì đói. Nó đã ăn hết một bình sữa chị pha cho trước lúc đi nhưng vẫn chẳng đủ. Bác hàng sớm thấy mặt chị bực tức và hậm hực không vui, thì chẳng tiện hỏi nhiều. chỉ nói qua về đứa trẻ, rồi giao lại nó cho chị. Chị chính cảm ơn và ra về. Chị sợ, sợ nói nhiều nói dai, thành ra nói dại. Lộ rằng chồng mình bị bắt vì cờ bạc, thì cả cái làng này họ cười, họ khinh cho thì khổ. Ở quê, hể mà mang tiếng thì cả chục, Cả mấy chục năm sau, cứ có việc gì, người ta lại lôi lên á mà nói để cho mà nhớ, mà thẹn, mà nhục. Chị đưa con về, vẫn quần quật với những công việc không tên, quán xá chị đã thuê được người quản lý nên cũng đỡ phần nào. Có thể ngồi từ xa vẫn xử lý được mọi thứ. Mọi sự quan tâm của chị chỉ dành hết cho con và cho người bố chồng đau ốm liên miên. Đức ngồi yên trong phòng buồn buồn lại chạy ra ghế đá ngoài sân ngồi, ngồi chán thì đứng, đứng mỏi lại nằm, rảnh rang như thế nhưng anh ta lại chẳng giúp vợ một chân một tay, đến con của mình cũng chỉ ôm ấp nó một lúc rồi lại đặt lại về củi cho thằng nhỏ tự chơi. Trong bữa cơm chiều thấy vợ vẫn chẳng thèm nói với mình câu nào thì anh ta lại bắt đầu dở chứng. Cô còn định làm cái bộ mặt đó đến bao giờ? Thấy chị Chính vẫn im lặng anh ta càng bực hơn quát bạc Cô khinh tôi đấy à mơ Mơm thì căm như hến mặt thì cứ trơ ra như treo ngươi bây giờ cô muốn gì? Vậy anh muốn gì? Anh muốn tôi phải nói gì với anh nữa đây? Anh còn định cờ bạc đến bao giờ nữa? Ngày xưa tôi đã chẳng thèm nói rồi Nhưng anh Đức à bây giờ anh đã có con rồi mẹ mới mất bố thì ốm nặng Anh không thể ở nhà chăm lo cho cái gia đình này được hay sao, mà cứ phải lao đầu vào thứ khốn nạn kia. Rồi anh xem, sẽ có nhiều thứ xảy đến lắm, anh bị bắt hẳn lên đồn cơ mà, không đơn giản vậy đâu. Về đến nhà là cô lèm bèm đủ kiểu, tôi nghe làm sao được mà chẳng đi, mà lần này là do đen thôi. Thằng chết tiệt đó nó bị theo dõi nên mới thành ra cớ sự ấy, chứ tôi nào có muốn. Vâng, anh không muốn, anh đừng có giấu tôi, đám đó là đám mà từ trước đến giờ anh chơi cùng, chúng nó bị thế nào, anh là người nắm rõ nhất. Rồi mà xem, cái nhà này kiểu gì á cũng bị anh phá nát thôi. Anh đã nướng bao nhiêu tiền bạc vào cái thứ chết tiệt ấy rồi, anh có nhớ không? Nhà này còn nợ bao nhiêu tiền, anh có biết không hả? Hây, cô lại bắt đầu lem bèm rồi đấy. Lãi nhãi lãi nhãi suốt ngày không chán à Tôi im á, thì anh bắt tôi nói bằng được Tôi nói á, anh lại bảo lèm mềm Rồi anh muốn tôi sống với anh thế nào đây Ơ cái con này Mày láo à Anh Đức đập mạnh cái bát cơm xuống đất Cơm văng tung tué khắp nhà Thằng Minh nằm trong củi giật mình Khóc xé lên Anh ta mặt hầm hầm Định dơ tay lên Thì nghe có tiếng điện thoại reo Cô cứ chờ đây. Đức chạy vào trong phòng nghe điện thoại. Alo, à. Vân vân, em biết hết rồi. Vân vân, em biết rồi ạ. Ngay bây giờ sao ạ? Vâng vậy em sẽ về đơn vị ngay ạ. Chào thủ trưởng. Anh Đức có lệnh về đơn vị gấp, đoán được là do có báo cáo về vụ việc vừa rồi của bản thân, nên anh ta khá lo lắng. Mặt bí sĩ, không nói năng gì nữa Cũng quên luôn cơn tức giận khi nãy Chẳng thiết ăn uống gì nữa Lên phòng soạn đồ Để trở lại đơn vị Thế anh xách theo cái túi đồ Chỉ chính hoạt mờm lên Anh á, lại định đi đâu nữa Anh đi chưa chán à Cô kêu ít thôi Tôi có việc phải về đơn vị Có gì sẽ báo sao Ở nhà chăm thằng cu cho cẩn thận Cả bố tôi nữa Cô liệu liệu mà làm Cứ hấm, anh không phải dặn, bao lâu nay á, tôi vẫn làm được, anh có ngó ngàn gì đâu, hôm nay lại tỏ vẻ con ngoan bố tốt thế. Cô, cô... giọng điệu mỉa mai, xéo sắc của chị khiến anh Đức bực lắm, thế nhưng mà việc ở đơn vị quan trọng hơn, anh nuốt cuộc tức vào trong, leo lên xe phóng thẳng. chỉ Chính bây giờ mới ngồi thập xuống, khóc nứt lên, vừa bế thằng cu Minh, vừa lau những hàng nước mắt lăn dài trên má đời chị khổ lấy phải anh chồng cờ bạc thì có muôn đời vẫn khổ anh ta còn bao nhiêu khoản nợ ngoài kia mà chị phải gánh trả nợ cho chồng không đếm xuể mẹ chồng chị trước đây cũng vì những khoản nợ ấy mà long đong lận đận mãi chẳng ngày nào sung sướng có những khoản nợ lớn mà chị cũng chỉ biết vay mượn bên nhà ngoại để xoay sở Chưa chẳng dám ý kiến gì với ông Lâm Vì sợ gia đình sẽ xích mít to tiếng với nhau Rồi bố con bất đồng Mất hòa khí sẽ mất vui Ngày xưa còn mẹ chồng Còn có người sẻ chi với chị Từ công việc Đến lo nghĩ về kinh tế gia đình Nhưng bà Nga lại chẳng may mất sớm Điều đó khiến cuộc sống của chị Đảo lộn hoàn toàn Chị giống như bà Nga thứ hai trong nhà Việc gì cũng đến tay Chuyện gì cũng phải tính toán, phải chi ly. Quán nước kia cũng là vay mượn mà mở được, chứ chẳng phải hai vợ chồng tiết kiệm như chị vẫn thường nói. Hai người có tiết kiệm được một ít thật, nhưng rồi lại phải đem đi trả nợ cho anh Đức, chứ nào có dư ra được đâu. Chị lắc lư đứa con trai trong lòng thì thầm với nó. Con ơi, sau này lớn đừng giống bố con nghe chưa? Thằng bé như nghe được lời tâm sự của mẹ, nó tươi cười, nắm chặt tay chị. Ở đơn vị, anh Đức bị kỷ luật nặng, đình chỉ công tác và chức vụ hiện tại, trục xuất khỏi cơ quan và đơn vị. Anh không ngờ rằng bản thân lại bị xử lý nặng như thế, muốn phản đối nhưng vô hiệu. Cũng phải thôi, trước đây khi bố anh còn khỏe, còn tại vị với mối quan hệ của mình, Để giúp anh thăng tiến nhanh chóng như thế nào Thì khi ông Lâm về vườn Và yếu bệnh tật Thì anh cũng sẽ xuống nhanh Y như vậy Chán nản buồn bã Anh thu dọn đồ đạc ở đơn vị Rồi buộc vào xe máy Trở về nhà Anh như kẻ mất hồn Chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu Còn con cái Còn vợ Còn ông bố bệnh tật ở nhà Anh sẽ làm gì để nuôi họ Anh sẽ đối mặt với chính những người thân nhất của mình như thế nào? Đầu óc anh ta lúc đó bí bách và khó chịu cùng với những lời nói của vợ càng tạo thêm những áp lực vô hình trên vai anh. Đúng, mình phải có tiền, phải kiếm tiền. Thứ duy nhất anh ta có thể nghĩ đến để kiếm tiền đó lại là cờ bạc, nghĩ là làm. Quên tất cả những gì bản thân đã phải trải qua và gánh chịu hầu hết đều do nó Thậm chí cả việc bị bắt lên đồn và trục xuất khỏi đơn vị. Anh Đức nhớ ra một địa điểm khác mà mấy lần nghỉ phép đã đi cùng với người quen tới đây chơi. Một mạch phi xe tới đó thuê phòng nhà nghỉ, tắm rửa và để xe ở đó rồi đi bộ tới chỗ kia. Đúng như anh nhớ, Ở đây là một tụ điểm tự phát. Tuy không lớn lắm, nhưng hoạt động sáng đêm, bất kể lúc nào muốn chơi ở đây, đều có người chơi. Tối hôm sau, thêm một lần nữa có cuộc gọi cho chị Chính từ số lạ hoắc. Chị sợ người lạ làm phiền nên ban đầu không nghe máy. Sực nhớ là chồng mình từ hôm qua tới giờ chưa nhắn tin gọi điện về nhà. Có khi nào số đó là của anh Đức? Chị vội vàng cầm điện thoại, gọi lại vào số đó. Một tin tức động trời khiến chị khủy ngay xuống đất, đánh đổ cả bát đồ ăn đang cầm trên tay. Ông Lâm nghe tiếng ồn, thì ho khù khủ, rồi gọi chỉ vào trong hỏi thăm tình hình. Có, có chuyện gì thế? Thằng Đức, uh, nó về, hai đứa lại cãi cọ nhau ạ Bồi, anh Đức, uh, anh ấy bị đình chỉ công tác ở đơn vị rồi, sau đó đi đánh bạc bị công an bắt lần này nặng lắm có thể đi tù bố ạ ông Lâm thở gấp không tin nổi vào tay mình đứa con trai duy nhất của ông đứa mà ông phải muối mặt đi nhờ vả cấp dưới cũ của mình xin cho nó một chức vụ nhàng nhã và ổn định nhất giờ đã biến chất trở thành con nghiện cờ bạc và báo hại cả gia đình này thậm chí còn phải tù tội cú sốc quá lớn khiến ông ôm ngực Mặt đó âu, rồi chuyển dần qua tím tái. chỉ Chính sợ quá, kêu ầm lên. Có ai, có ai không cứu tôi, cứu bố tôi với. Hàng xóm láng giềng nghe tiếng kêu thất thanh thì chạy qua. Nhưng ông Lâm được đưa đến viện thì đã không qua khỏi. chỉ Chính bần thần như kẻ ngốc, đưa bố chồng về nhà an tán. Thằng Minh được ông bà ngoại đón về bên ấy chăm sóc. Hôm đưa ông nội nó ra đồng, Nó mới được xuất hiện nhưng cũng chỉ đứng từ xa nhìn vì còn quá nhỏ người ta kiêng kỵ Sau đám tang của ông Lâm chị Chính phải chạy đi chạy lại lo cho con lại phải cơm nước hương khói cho bố chồng rồi thêm cả việc lo lắng tiếp tế cho chồng chuẩn bị ra tòa. Bao nhiêu thứ đổ lên đầu khiến chị đổ bệnh. Ngày mà Đức chính thức bị phán 7 năm tù Cũng là ngày mà chị phải lết cái thân thể mệt mỏi đi nghe sự án. Trước khi anh ta bị đưa đi, chị dúi vào tay anh một bức thư. Kèm trong bức thư ấy là tờ đơn ly hôn mà chị phải đắn đo suy ngẫm bao đêm mới dám đặt bút viết. So với việc một mình nuôi con thì chị sợ tiếp tục sống trong cái cảnh có chồng mà như không có. Lại còn bài bạc nợ nần của chồng chất cao như núi này hơn gấp vạn lần chỉ về nhà bố mẹ ở hẳn ông bà cũng rất thương con thương cháu bố mẹ nào mà chẳng thương con cho được hơn nữa cô con gái của mình sau khi lấy chồng còn phải chịu những khúc mắt trắc trở như thế thì càng đáng được thương đáng được yêu thằng cô Minh như cũng hiểu được số phận được hoàn cảnh của mình nên ngoan lắm lại rất quấn ông bà ngoại Cũng vì thế mà chị Chính đỡ phải lo nghĩ về nó nhiều hơn, tập trung quản lý quán nước của mình và chạy qua bên nhà bên kia để dọn dẹp hương khói. Thi thoảng, chị cũng đưa thằng bé đến thăm bố nó. Anh Đức ở trong đó có vẻ lành tính hơn, ngoan hiền hơn khi ở nhà, cũng béo trắng ra nhiều, chỉ có điều anh ấy trở nên ít nói hơn, trầm lặng hơn. Mắt lúc nào cũng đượm buồn. Sao mà không thay đổi cho được Đang tự do bay nhảy Giờ vào đây Ăn ngủ đúng giờ Lao động công ích Rồi lại quanh quẩn bên bốn bức tường Muôn ăn chẳng có muốn nói cũng chẳng xong Con người ta chỉ biết quý trọng những gì bản thân đã từng có Chứ chẳng bao giờ nhận ra điều ấy Khi mọi thứ vẫn đến như một điều hiển nhiên Anh Đức cũng vậy Anh tiếc những ngày tháng tự do tiếc chức vụ và công việc ở đơn vị, tiếc một gia đình hạnh phúc, êm ấm, tiếc vợ đẹp, tiếc con thơ, tiếc cha mẹ khi còn đương khỏe mạnh. Anh tiếc, tiếc nhiều lắm. Nhưng tiếc thôi thì có làm được gì? Cuộc đời cũng chẳng có giá như để mà làm lại từ lúc chưa vấp ngã. Chỉ vì những ham mê rồi tiền tài, rồi danh vọng mà anh lại đâm đầu vào con đường này để cuối cùng những thứ bản thân đang có lại trở thành những điều bản thân khao khát muốn có lại một lần nữa nhiều đêm anh khóc khóc như một đứa trẻ khóc cho tất cả những gì mình đã đánh rơi khóc vì nhớ mẹ, thương cha khóc vì trách bản thân sai lầm nên đám tang của bố cũng chẳng thể về được khóc vì đứa con thơ thiếu hơi ấm tình thương của bố khóc cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc Thế là hết Anh chẳng còn gì Tiền bạc, gia đình Còn căn nhà mà ông bà để lại Ít lâu nữa Anh ra trại kiểu gì đám chủ nợ Cũng sẽ tìm mọi cách Để cướp lấy căn nhà Coi như thanh toán số nợ Với đóng lại các cổ Mà chúng tự đặt ra Thời gian thấm thoát thoi đưa Doán cái đã hơn 6 năm trời Kể từ ngày anh Đức bị bắt Do cải tạo tốt Anh được mãn hạn sớm, không cần nói, cũng biết anh vui và hạnh phúc đến mức nào. Háo ức được về nhà, được nhìn mặt con trai, được gặp lại những người thân thiết nhất của mình, nhưng anh cũng sợ, sợ phải đối mặt với những chủ nợ của mình. Ngày anh ra trại, chẳng một ai đón đưa, cũng chẳng có người thân nào biết cả. Âm thầm, lặng lẽ, anh đứt một mình bắt xe về quê, Bác tài xế nhà ở cạnh trại giam chứng kiến nhiều hoàn cảnh giống anh cũng khá cởi mở nhiệt tình tâm sự rồi khuyên nhủ anh vài điều từ tận đáy lòng. Mãi mê trò chuyện họ đã đến nơi từ lúc nào. Ngay đầu làng anh đã bảo bác tài dừng lại. Đây đây được rồi bác tài ơi. Dừng ở đây luôn à để tôi chở vào tận nhà. Thôi tôi muốn tự mình đi bộ về Muốn ngắm nghĩa cảnh vật một chút, tiền của bác đây, tôi gửi. Thôi được, chúc cậu may mắn, hãy cố gắng sống tử tế nha. Cậu còn trẻ, còn cơ hội làm lại cuộc đời. Cảm ơn bác. Chúc bác thượng lộ bình an. Chào bác. Hai người xa lạ nhưng lại thân thiết như hai người bạn tâm giao, chỉ sau một quãng đường chẳng quá dài. Anh đã nói với bác ấy những điều mà tưởng rằng sẽ chẳng dám nói với bất kỳ ai. Bác ấy cũng thế. Ít nhiều gì anh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, chấp nhận sự thật hiện hữu trước mắt một cách bình tĩnh nhất. Một thân hình quen thuộc lướt ngang qua trước mắt, một mùi hương mà dù có mấy chục năm nữa, anh cũng chẳng thể quên. Người phụ nữ với mái tóc dài được búi gọn gàng, thêm thằng nhỏ độ 8 tuổi chạy theo phía sau. Vừa chạy vừa cười nói vui vẻ Anh Đức bất giác gọi Chính, chính Là em đó đúng không? Người phụ nữ nghe gọi tên mình Thì quay lại Ơ, anh Đức Anh về bao giờ? Sao không báo em đón? Anh được ân xá sớm Chẳng muốn phiền em Nên tự bắt xe về Dù sao thì khoang nói chuyện đó đã Minh ơi, ra chào bố đi con Bố con mới về đấy Hàng Minh bấy giờ đã lớn, nó năm nay đã lên lớp 3, ngày nào cũng chạy thể dục với mẹ. Nhiều lần nó cũng xin mẹ đi thăm bố, nhưng mẹ nó muốn giấu việc anh Đức. Bố nó đi tù, nên chỉ nói với thằng bé là bố nó công tác ở xa, không đi được. Nó vẫn cứ tin vào điều đó và đợi bố mình trở về. Nhưng ngay lúc này, đứng trước mặt người đàn ông mà trước giờ nó chỉ được thấy trong bức ảnh cưới của bố mẹ nó thì thằng bé lại ngỡ ngơ nó thẹn thùng đứng nép sau chân mẹ lại đây lại đây bố ôm cái nào lại đi Minh mạnh mẽ lên con bố con đấy thằng bé buông tay khỏi quần mẹ chạy một mạch về phía anh Đức tay nó gian rộng ôm chầm lấy bố rồi nhảy phát lên quặp chân ngang eo anh nó khóc Anh cũng chẳng khá hơn, hai bố con xa cách nhau gần 7 năm trời. Từ khi thằng bé còn ẩm ngửa tới nay nó đã lớn, thành một cậu nhóc ngoan ngoãn, cao lớn. Anh thấy thẹn với lòng mình biết nhường nào. Anh về nhà em tắm rửa thay quần áo, rồi mua chút đồ lễ thắp hương cho bà nhé. Nhưng mà nhà anh... Cứ nghe em. Đức chẳng nói gì thêm, dắt theo thằng Minh... Cả nhà ba người đi về phía nhà chị Chính. Dọc đường, bà con hàng xóm trông thấy Đức, ai nấy đều nhiệt tình hỏi thăm. ấy thế, nhưng chẳng biết sau lưng họ đang nghĩ gì, đang bàn tán gì về anh. Bố mẹ chị Chính cũng khá bất ngờ vì sự có mặt của Đức. Dù rằng hai người đã ly hôn, nhưng họ vẫn coi Đức như con cái trong nhà mà đón tiếp nồng hậu. Dù gì thì trước đây anh cũng đối xử với bố mẹ vợ chẳng đến nỗi nào. Sau khi tắm rửa thay đồ xong, chị Chính cũng đã đi chợ về, xách theo hoa quả, bánh trái, hương khói đầy đủ. Ba người cùng đi xe về ngôi nhà từng là của gia đình họ. Chị Chính cẩn thận mở cổng làm anh Đức khá bất ngờ. Em phải vây mượn chạy vẫy khắp nơi. Mới đủ tiền trả nợ để chuột lại cái sổ đỏ căn nhà này đấy. Anh, anh xin lỗi. Anh không cần phải như thế đâu, đó cũng là trách nhiệm của em, và cũng xem như món quà cuối cùng em tặng anh. Đức lặng đi, anh không biết nói gì nữa cả, chậm rãi bước vào trong nhà. Mọi thứ vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi, chỉ có điều lạnh lẽo và mang nặng nỗi niềm. Anh cầm lấy chìa khóa Lát hai bố con về sau nha Em sẽ nấu thật nhiều món mừng anh trở về Cảm ơn em Không chỉ cảm ơn Xuân vậy được đâu Anh phải làm để trả nợ cho em đấy Chị Chính cười Rồi bước đi chẳng quay đầu lại Anh Đức thắp một thẻ hương Rồi chia ra làm hai Trên bàn thờ một nửa Hai bố con chắp tay trước ngực Vái lại ông bà tổ tiên Anh bật khóc Nước mắt cứ trào ra Nhưng lại chẳng muốn để thằng Minh thấy Nên phải lao vội đi Nuốt tiếng nứt nghẹn ngào vào trong Bố mẹ ơi Con xin lỗi Con đã về Con đã về đây Con sẽ chẳng đi đâu nữa cả Sẽ làm lại Trở thành một con người khác Để xứng đáng với công ơn dưỡng dục của hai người Cũng để làm gương cho thằng Minh Nó nhìn vào Con cũng muốn theo đuổi lại cô ấy Người vợ hiền dâu thảo của nhà ta con sẽ chẳng tìm đâu được một người vợ như cô ấy nữa đâu bố mẹ à. Chờ cho nhanh cháy hết, anh cùng thằng Minh hóa vàng, rồi hai bố con cùng nhau về nhà ngoại ăn cơm. Hôm ấy, chị Chính chuẩn bị hết thảy những món anh thích, cá kho, thịt rán, rồi nem cuộn. Mới nhìn thấy như thế mà bụng anh đã sôi lên ủng ụt. Gia đình lâu không gặp có rất nhiều chuyện để nói, từ chuyện học hành của thằng Minh, đến sức khỏe công việc của mọi người, rồi cả những chuyện đã và đang diễn ra trong thời gian mà anh Đức chẳng ở nhà. Anh Đức có rất nhiều thứ để nói, nhưng lại chẳng biết nói gì. Cứ ngồi yên lắng nghe, anh sợ rằng lỡ lời thì thằng Minh lại biết được tất cả sự thật mà mẹ nó đã cố gắng chôn giấu suốt 6-7 năm qua. Sợ cái sự thật rằng bản thân là một kẻ tù tội, ảnh hưởng đến cuộc sống của thằng bé. Sau bữa cơm, thằng Minh bị bắt lên phòng học bài để cho ông bà và bố mẹ nói chuyện. Bây giờ, anh Đức mới có thể thoải mái nói hết tâm sự trong lòng với bố mẹ và vợ của mình. Anh chẳng khóc nữa, dù cuộc đời đau khổ đến mức nào, anh cũng chẳng thích khóc nữa. Dù câu chuyện có bi kịch đến đâu, cô đơn đến đâu đi chăng nữa, thì sự chai sản suốt mấy năm trời đằng đẵng ngồi trong sông sắt đã cướp đi của anh những cảm xúc tưởng chừng như quá đổi bình thường ấy. Anh kể cho mọi người nghe về đoạn thời gian kinh khủng đó của mình trong một tâm thế ân hận và chấp nhận mọi thứ. Anh chẳng thể chối từ điều đó vì dù gì nó cũng là quá khứ của anh, mặc cho nó là một quá khứ đáng quên. Chị Chính ngồi lặng lẽ, nghe câu chuyện đó từng chữ, từng chữ một. Chị cảm thông và cố gắng để thấu hiểu anh Nhấp một hớp nước chè đắng ngắt, ngọt hậu Anh có dự định gì không? Có chứ? Dĩ nhiên là có Nhưng mà anh còn đang muốn tính thêm một chút Bây giờ cuộc sống cũng đã thay đổi nhiều Anh nên tìm hiểu kỹ càng Rồi hẳn chọn một công việc cho phù hợp Anh biết mà, cảm ơn em Ông bà Sam thấy hai người nói chuyện nhập tâm quá Nên rời đi để lại không gian riêng cho họ Hai người tuy đã chẳng còn là vợ chồng Thì cũng không thiếu những thứ cần nói Người ta có câu Vợ chồng là duyên nợ Tuy họ đã hết duyên Nhưng nợ thì vẫn còn Cũng vì cái nợ đó Mà chị Chính đã đứng ra lo lắng Hết công việc bên nhà chồng Nợ nần của anh Đức Cũng như nhiều vấn đề liên quan khác Cũng chính vì thế Mà anh Đức cảm thấy biết ơn chị Chính rất nhiều Tuy chưa thể làm gì Để trả ơn cho chị Cũng không thể trả nợ ngay, nhưng anh thầm hứa với bản thân, khi kiếm đủ tiền sẽ ngay lập tức trả lại. Trên đời này chỉ có nợ ân tình mới khó trả, chứ còn tiền bạc thì... Hai người trò chuyện tâm sự mãi cho tới tận tối muộn. Thằng Minh đã học xong, nó muốn đi ngủ, nhưng lại cứ quấn lấy bố chẳng rời nửa bước. Dù gì nó cũng thiếu cảm giác có bố bên cạnh từ bé tới giờ rồi. Minh... Vào ngủ đi con, muộn rồi ừ, ừ. Con muốn ở với bố Ơ, cái thằng này Mọi khi mẹ nói Mày có dám cải bao giờ đâu Thôi em để nó chơi với anh một lát nữa đi Không được Mai ấy, nó còn phải đi học sớm nữa Anh đừng chịu nó quá Nó hư đấy Em đừng khó tính quá Không khó mà được à Bao năm qua anh có ở bên nó đâu mà biết Ơ, em xin lỗi Không sao, anh hiểu mà Bố con anh á, lâu không gặp Hay là để nó về bên nhà kia ngủ với anh Mà anh chở nó đi học Không được, bố mẹ bảo rồi Nhà lâu á không có người ngủ qua đêm Sẽ rất lạnh lẽo Để thằng bé sang bên đó ngủ Sợ nó ốm ra đó thì khổ Ừ, vậy à Vậy thôi, anh cũng về luôn đây Em cho con ngủ đi Có gì anh sẽ gọi cho em sau Bố về Minh nha, con phải ngoan, nghe lời mẹ đó. Bố sẽ qua thăm con thường xuyên. Vâng, con chào bố. Chào anh, anh về nhé nhớ đi đường cẩn thận á. Anh Đức quay đầu bước đều ra cổng, cảm giác thoải mái, hít thở khi trời lúc tối muộn, lâu lắm rồi, anh mới được cảm nhận lại. Anh lên xe, đổ máy rồi tăng ga trở về nhà. Đường từ nhà chị Chính về nhà anh không quá xa, Đường xá của mê tông hóa cả rồi, đẹp và dễ đi. Loáng một cái, anh đã đứng trước cây cổng sắt rỉ sét theo thời gian. Nhanh nhanh chóng được mở ra, đón chào anh là căn nhà rộng thênh thang nhưng lạnh lẽo, vắng hơi ấm con người. Anh cất xe cẩn thận, đóng cổng, rồi dọn dẹp lại căn phòng của vợ chồng anh trước đây. Thi thoảng chị chính có qua dọn dẹp nhà cửa, nhưng để ý không á chẳng có ai ở. Kiểu gì thì kiểu vẫn bụi bậm, hoang tàn. Đồ đạc xuống cấp nghiêm trọng. Anh nhớ tới bọc túi bóng đen khi nãy trước khi về chị Chính đã để cẩn thận lên xe cho anh. Anh Đức mở ra thì đã thấy bên trong có sẵn một cái chiếu mới và gối cùng tấm chăn mỏng. Chị ấy lo lắng anh sẽ không thể ngủ khi mà chăn chiếu ở nhà đều cũ nên đã mua sẵn cho anh. Anh cảm động đến rơi nước mắt Trước tấm chân tình ấy anh không dám tin rằng sau tất cả mọi chuyện xảy ra với mình chị vẫn luôn nhớ và lo nghĩ cho anh nhiều như thế. Anh nằm dài trên giường tận hưởng cái cảm giác vô cùng thân thuộc nhưng lại có nét gì đó xa lạ. Trong trại anh Toàn phải ngủ chiếu sách đêm hôm lạnh lẽo gió lùa qua những khe cửa thổi vào da thịt lạnh bút cả tim gan. Nhiều lúc Anh còn chẳng ngủ nổi, ngồi co ro vào một góc, chịu đựng cây lạnh ấy, đến hết đêm. Sáng ra, mắt nhắm mắt mở, bước thấp bước cao, thần trí chẳng được tỉnh táo, lao động không hiệu quả nên bị phạt. Rồi trong trại, luôn có bạn tù, không nói cười thì cũng kể lễ về gia đình, vợ con, hoàn cảnh hay lý do vào trại. Chẳng bao giờ có cảnh ngoảnh đi ngoảnh lại, ngoảnh tới ngoảnh lui chẳng một bóng người như hiện tại cả rồi những lần bị biệt giam chịu đủ cực khổ hành hạ về cả thể chất lẫn tinh thần tưởng chừng như chỉ vừa mới hôm qua thôi thế mà thoáng cái đã gần 7 năm trời cũng từng ấy năm anh chẳng thể thắp cho bố mẹ một nén hương cúng một gói bánh chẳng được chứng kiến sự lớn khôn của đứa con trai duy nhất Và cũng là thời gian anh đánh mất đi nửa kia của đời mình. Đó có lẽ là những thứ mà anh cảm thấy nuối tiếc nhất. Anh cứ mãi mê trong biển suy nghĩ về quá khứ ấy mà chẳng biết mình đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Khi tỉnh lại, trời đã sáng hẳn. Anh bước ra khỏi giường, vương vai, vặn mình, vệ sinh cá nhân rồi bắt tay vào dọn dẹp lại tất cả mọi thứ. Lau chùi nhà cửa bàn ghế, bỏ đi hết những thứ cũ kỹ mục nát chỉ để lại những đồ còn tốt hoặc mang giá trị kỷ niệm anh cũng đổ nước ra sân quét dọn sạch sẽ cọ rửa hết thảy siêu phong bám lên các vách nhà dọc theo các mạch gạch cây cối sạm rạp ngoài vườn được phạt bớt tỉa tót mấy cây cảnh cũng to lớn hơn nhiều so với ngày trước tán cây ung tầm cần được uống nắng lại. Nhưng tạm thời hôm nay anh chưa có đủ dụng cụ, nên cứ cắt tạm đã, mai ngày kia sẽ chỉnh lại sau. Cuối cùng là rửa hết nồi niêu son chảo, bếp nút, thay bình ga, dọn dẹp tủ lạnh, kiểm tra mấy thiết bị điện trong nhà. May là có chính thi thoảng qua bật hết lên cho chúng hoạt động, chứ không á thì sau chừng ấy thời gian đã hỏng hết rồi. Chỉ có hai chiếc quạt điện á, là sữa thế nào cũng không chạy. Anh thống kê những thứ cần phải mua ghi lại vào tờ giấy, sau đó phi lên chợ, sắm sữa các thứ rồi đồ ăn thức uống, cũng tốn của anh gần nửa số tiền ít ỏi của mình. Về nhà, tiếp tục công cuộc cải tổ và tu sữa mọi thứ trong nhà, quên cả ăn uống. Khi ngẩn đầu lên đã gần 6 giờ tối, Bụng bắt đầu biểu tình, anh cố cưỡng lại chỉnh nốt mấy cái cây chưa vào đúng quy cũ, rồi dọn dẹp qua, mai làm tiếp. Xong xuôi, anh vào trong nhà tắm sữa rồi kiếm gì đó ăn lót dạ, nấu nướng thì quá muộn rồi, đành hãm tạm gói mì tôm. Đang xì sụp hấp thì thấy tiếng bước chân từ ngoài cổng vào. Anh Đức ơi, anh có ở trong nhà không? Ai, ai đấy? Chị Chính dắt theo thằng Minh bước vào trong nhà, thấy anh ấy đang ngồi ăn mì thì cười nói <cười> Biết ngay là anh sẽ ăn uống qua loa mà Con chào bố ạ Hai mẹ con đến lúc nào thế? Em vừa đưa thằng bé đi học thêm về, tiện mua chút đồ ăn tới để hai bố con ăn cùng nhau Thế mà anh lại nở ăn trước à? Hai người nhìn nhau cười, chị Chính vào bếp hâm nóng lại chỗ đồ ăn Cái lò vi sóng cũ kỹ nhưng vẫn làm được việc. Vài phút sau, hai bố con anh Đức đã ngồi trên bàn với mấy món ngon đang bốc khói nghi ngút Em không ăn cùng à? Em ăn ở nhà rồi còn no lắm. Tầm tuổi này rồi còn giữ eo nữa à? Ý anh là cái gì? Anh Đức chỉ cười mỉm quay quay gấp cho thằng Minh cây đùi gà nướng. Hai bố con cười tích mắt cùng nhau ăn uống Chị Chính cũng vui vẻ đi đi lại lại trong nhà, xem anh Đức đã làm được những gì, có cần bản thân giúp đỡ gì không. Hôm sau thằng Minh không phải đi học nên đêm nay nó được ngủ lại đây với bố. Trước khi về, chị còn ngoái đầu lại căn dặn hai bố con nhiều thứ lắm. Chị cũng bảo với anh rằng trưa mai qua bên nhà chị ấy ăn cơm, sẽ có điều bất ngờ đấy. Anh Đức cười lớn, dù chưa biết bất ngờ đó là gì nhưng anh háo hức tới mức chẳng thể ngủ nổi. Sáng hôm sau, hai bố con thức dậy khá muộn, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cùng nhau ăn mì. Dĩ nhiên là mì, món ăn nhanh gọn và tiện lợi nhất vào lúc này. Chẳng cần nấu nước gì nhiều mà vẫn ấm bụng được. Thằng Minh ăn có vẻ ngon lành lắm, mặc dù mì gói là một trong những món mà nó ghét nhất. Tuy nhiên, Được ăn cùng bố thì đối với nó món nào cũng là mỹ vị nhân gian cả. Xong xuôi, hai bố con cùng nhau dọn dẹp các phòng ốc trong nhà. Từ nhà bếp, nhà vệ sinh tới kho. Hết trong nhà thì ra ngoài sân, ngoài vườn. Thoáng cái đã 10 giờ trưa. Anh Đức dục thằng Minh rửa chân tay rồi hai bố con về bên ngoại ăn cơm theo lời dặn của chị Chính hôm qua. Vừa tới cổng, Anh Đức đã trông thấy một chiếc xe máy lạ dựng ngay giữa sân, linh cảm có gì đó khác thường. Anh bước nhanh vào bên trong, thằng Minh không theo kịp, chân bước, mờ mờm thì cứ gọi với theo bố nó. Trong nhà, một gã đàn ông lạ mặt ngồi bên cạnh chị Chính, cười nói vui vẻ, còn thêm cả những cử chỉ hành động thân mật đến mức bình thường. Máu nóng trong người nổi lên, anh Đức nói với vào bên trong. Chào bố mẹ, con mới đưa cô Minh về tới. Đức đấy à con, vào đây, vào đây. Ban đầu, chị Chính còn có vẻ ái ngại, nhưng nhận được sự thúc giục từ hai bên, nên chị phải chỉ tay về gã đàn ông lạ mặt kia và giới thiệu. Giới thiệu với Đức, đây là bạn em, anh ấy tên Thành. Chào anh, Chính có nhắc nhiều về anh với tôi, anh là bố của cô Minh đúng không? Chào anh. Đúng vậy. Nó có ảnh hưởng gì đến cuộc trò chuyện này không nhỉ? À, à không có gì đâu. Tôi chỉ muốn hỏi đi xác nhận lại thôi. Ừ, được. Minh, Minh ơi, lại bố bảo con. Dạ bố. Chào chú Thành đi con. Con chào chú Thành. Hành động của anh Đức giống như muốn khẳng định chủ quyền nhưng có phần hơi yếu ớt. Gã Thành kia chẳng quá quan tâm điều đó tiếp tục ngồi uống chè, nói chuyện với ông bà xăm. Thi thoảng liếc nhìn về phía anh Đức bằng ánh mắt khinh khỉnh, khó ưa. Hoa xà bữa cơm hôm đó là bữa mà chị Chính muốn xa mắt cả thành người bạn, người yêu, cũng như thông báo với gia đình chị về việc hai người sẽ chính thức tìm hiểu nhau. Mấy năm qua, chị một mình cô đơn chăm sóc cho thằng Minh cũng đã quá đủ rồi. Giờ nó đã lớn, bố suột cũng đã trở về chỉ muốn tìm cho mình chút ít hạnh phúc đã mất đó cũng chẳng phải điều sai trái gì thằng Minh chẳng đủ lớn để hiểu được chuyện gì đang xảy ra nó chỉ vui vẻ vì có nhiều đồ ăn ngon và còn được ngồi bên cạnh bố nó cũng chẳng cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người đàn ông một người là quá khứ còn một người á là dự định tương lai của mẹ mình Ông bà Xâm dĩ nhiên không thể phản đối ý muốn này của chị chính. Họ đã sinh ra chị, chứng kiến sự trưởng thành của chị cho tới khi chị lên xe hoa về nhà chồng. Rồi tới lúc chồng chị bài bạc, dẫn đến tù tội, chị đã phải chịu những gì, trải qua những gì. Đau khổ, cô đơn và tuyệt vọng tới mức nào họ đều biết, đều thấu hiểu. Chẳng có lý do gì mà ngăn cản chị tìm đến một hạnh phúc mới cho riêng mình cả. Nói thật ra thì hai ông bà còn có phần khá ủng hộ là đằng khác. Sau bữa cơm, anh Đức xin phép ra về sớm. Anh chẳng chịu nổi nhìn người vợ cũ của mình gần gũi thân thiết với một gã đàn ông xa lạ. Anh đi từ bất ngờ sang thất vọng rồi tới buồn bã và hụt hẫn. Anh chẳng trách chị vì sao ư? Vì anh chẳng có quyền gì mà trách cả, chính anh, do anh, đã mê mẩn cái thú vui vô bổ kia mà đánh mất đi hạnh phúc của mình. cái ngày hôm đó, anh chỉ ở yên trong nhà, khi nằm trên giường, khi lại ngồi ngoài sân vì phèo điếu thuốc. Anh dành toàn bộ tâm trí của mình để nghĩ về quãng thời gian mà cả hai còn là vợ chồng. Rồi thời gian khi mới quen nhau thế nào, yêu nhau ra sao. Rồi tiến tới hôn nhân vui vẻ đến nhường nào? Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm. Anh muốn tranh đấu chứ? Muốn giành giật lại tình yêu dành cho mình chứ? Nhưng bây giờ nhìn lại bản thân mình có gì? Trên răng, dưới dép, chẳng nghề ngỗng, chẳng có công việc gì. Còn ôm cả đống nợ cần phải trả cho chị chính nữa. Anh lấy gì ra để mà cạnh tranh với gã kia? ngẫm nghĩ mãi. Anh đã đưa ra quyết định cho mình, duyên phận tại trời. Dù có cố đến đâu mà hết duyên hết phận thì cũng chẳng có kết quả. Điều quan trọng nhất của anh bây giờ là phải kiếm tiền, dĩ nhiên là những đồng tiền sạch sẽ. Sau gần 7 năm trời ngồi sau song sắc, anh đã thấm thía cái kết của việc bài bạc, thắng cũng thế, mà thua lại càng thảm hại hơn. Ngày mai anh sẽ làm hồ sơ rồi đi xin việc rồi sẽ sống khác, một cuộc sống hoàn toàn khác so với trước đây. Tầm tuổi này, anh biết bản thân không còn phù hợp với những công việc quá nặng nhọc, cũng không thể làm văn phòng vì trình độ chẳng có. Phù hợp nhất bây giờ có lẽ là mấy nghề kiểu như xe ôm công nghệ hoặc giao hàng gì đó. Nghĩ làm là làm, anh cũng chẳng có nhiều lựa chọn để mà đắn đo thêm. May mắn có người bạn làm quản lý ở kho hàng, ngày xưa chơi với nhau khá thân nên nhờ vả cũng dễ. Chỉ có điều người mới cần khá nhiều thủ tục, phải mất gần một tuần để chuẩn bị hồ sơ giấy tờ. Thời gian đó cũng vừa đủ để anh nghỉ ngơi thăm hỏi họ hàng cho phải phép. Từ ngày anh về tới giờ cũng chưa tới thăm ai, nhưng cũng chẳng ai đặt nặng vấn đề đó cả. Họ hiểu cho anh nhà cửa bề bộn cần dọn dẹp. Vợ con cũng cần tâm sự. Họ đưa cho anh rất nhiều lời khuyên. Cũng giữ anh ở lại ăn cơm. Nhưng anh tự chối khéo. Nói rằng mai mùng 1 cần phải chuẩn bị ít đồ lễ ra thăm mộ ông Lâm, bà Nga. Một tuần trôi qua, người bạn của anh đã mang tới cho anh Đức mấy chiếc túi đựng và thẻ nhân viên. Anh có thể bắt đầu đi làm ngay hôm sau. Khỏi nói, Anh Đức mừng đến mức nào Cuối cùng anh cũng đã tìm được Một công việc phù hợp Có thể kiếm tiền trả nợ cho chị Chính rồi Anh hấn hở phi xe qua nhà chị Muốn thông báo một câu Nhưng qua tới nơi Chỉ có ông bà Xăm và thằng Minh ở nhà Chị Chính vừa đi đâu đó Với gã thành kia chưa về Anh ngồi uống nước Kể với bố mẹ vợ rằng Mình đã được nhận Và ngày mai bắt đầu đi làm Họ rất mừng cho anh, cũng thật sự vui khi anh đã không còn bê tha như ngày xưa nữa. Anh ngồi thêm một lúc nữa thì xin phép ra về. Thằng Minh còn quấn bố lắm, nhưng anh phải nghỉ sớm, mai còn đi làm nên cũng không thể nán lại thêm nữa. Vừa dắt xe tới cổng thì gặp Thành chở chính về trên chiếc SH mới tin. Ok, anh Đức, anh tới lúc nào sao không nói cho em biết? Anh đến được một lúc rồi, giờ anh phải về thôi, mai anh có việc cần làm. Anh vào nhà uống nước đã. Thôi anh về đây, chào hai người. Anh Đức quay mặt đi thẳng, không phải anh tỏ ra lạnh lùng, mà là vì bản thân thấy ái ngại, cũng tự ti, chẳng biết nói gì nữa nên kiếm lý do rời đi. Là một thằng đàn ông, anh biết nếu chị Chính chọn ngã thành kia, thì chị ấy sẽ được hạnh phúc. Anh về nhà, nằm lên giường, Cố gắng nhắm mắt để ngủ một giấc Nhưng những đoạn ký ức mơ mơ hồ hồ Lại cứ hiện lên trong đầu Cảm giác vừa nhắm mắt trời đã sáng Anh Đức mệt mỏi vệ sinh cá nhân Rồi bắt đầu đến chỗ làm Công việc không quá phức tạp Anh được giao cho giao hàng Ở quanh một khu gồm 5 thôn Trong đó có thôn của nhà chỉ chính Thế cũng hay Anh càng có nhiều cơ hội Qua thăm thằng Minh nhiều hơn Ngày hôm ấy đơn cũng không quá nhiều, khoảng hơn trăm đơn. Nhưng kinh nghiệm chưa có. Anh chưa thể sắp xếp hàng hóa theo thứ tự các nhà, theo cùng thôn, sao cho thuận lợi nhất. Thành ra cứ vòng đi vòng lại tốn khá nhiều thời gian. Anh Đức cũng không muốn để hàng lại mai giao nốt, nên mãi tới gần 9 giờ tối hàng mới được giao xong. Lết cái thân hình mệt mỏi bước về nhà nhai tạm cái bánh mì khô khốc, dai nhách, tu ừng ực cốc nước lọc, cho thỏa cơn khát vừa nhắn tin báo tình hình với người bạn. Cảm ơn cậu ta vì công việc này, hẹn cậu ta khi nào có lương sẽ đãi một bữa ra trò. Những ngày tiếp theo, công việc suôn sẻ hơn, anh bắt đầu quen đường, nhớ lối, cũng biết sắp xếp, giao ở đâu trước, chỗ nào sau cho thuận tiện. Những ngày cao điểm, anh giao tới hơn 200 đơn lớn nhỏ đủ cả. chừng ấy đơn, anh phải mất tận 3 lần vòng đi vòng lại chỗ nhận hàng. Nhưng cái công việc này càng làm nhiều á, càng hưởng nhiều, nên anh thấy cũng khá thoải mái. Chỉ có điều thời gian giao hàng chủ yếu sẽ là giờ cơm của mọi nhà, vì giờ đó hầu như sẽ gặp được người đặt hàng, chứ không phải chờ đợi nhiều cho nên việc ăn uống của anh thất thường, qua loa. Bánh mì, xôi hay vài thứ lạc vặt trở thành những bữa chống đói của anh. Bất kể ngày mưa, ngày nắng, anh vẫn cố gắng làm, làm và làm. Ngày mới về, làm gì có phương tiện đi lại, xe cổ trong nhà ngày xưa đều bị người ta siết nở hết. Thôi thì, được tới đâu hay tới đó. Anh cứ phải đầu tư vào cần câu cơm của mình đã, Rồi sẽ tiết kiệm trả nợ sau. Sau 2 tháng đi làm, anh đã tiết kiệm được một ít vốn, mua chiếc xe mới, mang trả con xe đang đi cho chị Chính. Chị Chính cũng rất vui khi thấy anh đã trở về là anh của ngày xưa, một người thật thà, mộc mạc, chân thành. Chỉ có điều da anh sạm đen đi nhiều, người cũng gầy hẳn đi. Chị nhận lại chiếc xe, ánh mắt dõi theo từng bước chân của người. Mà bản thân từng hết mực yêu thương Có điều Giữa hai người bây giờ Đã có một vị thế hoàn toàn khác Nửa năm sau ngày ra trại Anh Đức đã dần trở thành Nhân viên giao hàng ưu tú Số đơn của anh luôn vượt trội So với những người đồng nghiệp Anh cũng tiết kiệm được một mớ Dự định sẽ mang qua Trả bớt nợ cho chị Chính Sau khi nhận lương tháng đó Cùng với toàn bộ số tiền tiết kiệm Anh hớn hở chạy đi mua một con gà trống cùng với rau cỏ và con cá dép to, vui vẻ mang qua thăm mẹ con thằng Minh. Anh gọi cổng, bà xăm ra mở cửa. Ồ, đứt đấy à con, qua đây chơi à. Vâng ạ, con mang cho mẹ con gà với con cá, mẹ thịt giúp con. Qua chơi với ông bà với thằng Minh là được rồi. Ngoài vườn đầy gà, tối gì phải mua cho tốn kém. Hai người vui vẻ vào trong nhà, ông Sâm đang ngồi trên ghế ngoài phòng khách, xích điếu thuốc lào thật kêu rồi nhả ra làng khói mờ ảo, mắt lờ đờ tận hưởng. Anh chào bố rồi cùng bà Sâm xuống bếp chuẩn bị đợi chị Chính và thằng Minh về. Dù ông bà Sâm đều biết Chính đã có mối quan hệ mới với anh Thành, nhưng dù gì thì Đức cũng từng là con rể của ông bà nên cứ giữ vậy cách xưng hô. Mà cũng chẳng ghét bỏ anh. Vẫn xem anh như con cái trong nhà. Bà xăm gọi điện dục con gái. Chính à con. Nay Đức á, nó qua thăm thằng Minh. Con thù xếp về sớm ăn cơm nha. Alo, mẹ ạ. Con hơi bận một chút. Quán đồng khách quá. Mẹ đón cô Minh hỗ con nhé. Khi nào về được, á, con về sau mẹ nhé. Bố mẹ và anh ăn trước đi ạ. Ờ, cái con bé này. Không sao đâu mẹ, chắc là cô ấy còn bận nhiều việc hay là để con đi đón thằng Minh về nhé. Mẹ giúp con nốt chỗ này có được không ạ? À? à, con cứ đi đón thằng bé đi, nó cũng sắp tan học rồi đấy. Còn bây nhiêu á, mẹ chỉ làm loán cái là xong thôi. Vâng ạ, thế mẹ hộ con nốt, con đi đón cháu. Anh Đức dắt xe ra cổng rồi đi thẳng về phía trường của thằng Minh. Thằng bé đã 8 tuổi, Ngày xưa độ này á, là biết đạp xe đi học rồi, nhưng bây giờ do lo lắng cho nó nên chị chính nhất quyết không để nó tự đạp xe tới trường, ngày ngày đưa đi, đón về. Anh vừa mới dừng xe ở cổng trường cũng là lúc mà tiếng trống vang lên, đám trẻ trong từng ô lớp học ùa ra sân, mặt đứa nào đứa nấy mừng rỡ vì được nghỉ sau một buổi học tập căng thẳng. Giữa cái đám đông hỗn loạn, các phụ huynh, lẫn học sinh, anh Đức vẫn dễ dàng nhận ra thằng Minh, dơ tay cao vẫy gọi. Minh, Minh ơi, bố đây nè. À, bố. Thằng bé chạy tới ôm ấp bố nó thấm thiết, hai người dắt nhau đi ăn mấy thứ đồ linh tinh mà thằng bé thích. Điều trước đây chỉ Chính luôn cấm nó là vì sợ bẩn, sợ hóa chất độc hại, ảnh hưởng tới sức khỏe của nó. Cho nên thằng bé trở nên tò mò với mọi thứ mà nó chưa tiếp xúc bao giờ. Bố con anh Đức sách theo đống đồ ăn vặt cùng nhau trở về nhà. Anh muốn chạy ra quán nước ngày xưa, vợ chồng anh chung tay mở, xem chị Chính đã giải quyết xong việc khó khăn khi nãy chưa, đi rủ về nhà cùng ăn cơm cho sơm tụ Đào ngờ khi qua ngã tư có đèn xanh đỏ, một chiếc xe chở container mất lái lao qua đó. Anh Đức giật mình chẳng kịp né, chỉ vội ôm chầm lấy đứa con trai. Anh muốn dùng hết sức của mình để bảo vệ nó. Lái xe container bẻ lái kịp, không tông trực diện về phía những người chờ đèn đỏ ở đường đối diện, mà lạng tay lái cố tình lao xuống vệ đường và dừng lại ngay lúc ấy. May mắn không có thiệt hại về người, nhưng đuôi xe đập quá mạnh về phía hai bố con khiến chiếc xe máy mới của anh Đức bị móp méo nghiêm trọng. Anh Đức văng ra mấy mét, ngồi ôm chân, kêu gào, đau đớn. Thằng Minh chỉ bị say sát nhẹ. Bệnh viện muốn báo cho người nhà, anh Đức bất lực, đành để họ gọi chị chính. May á mà chị ấy cũng tiện đường, nên ngay lập tức có mặt. Anh Đức gãy chân cùng hai cái xương sườn bên phải. Cũng may á là mấy đoạn xương gãy, không làm tổn thương tới nội tạng bên trong. Nếu không á, thì có thuốc tiên á cũng chẳng chữa được. Thằng Minh không sao cả, lúc mẹ nó đến thì thằng bé đã ngồi bên ngoài phòng cấp cứu với một cô y tá. Chị Chính vừa đến đã lao tới sờ sờ nắng nắng, bóp bóp kiểm tra thằng con trai. Còn có sao không Minh? Còn có làm sao không? Còn không sao, chỉ hơi đau chân một chút thôi. Đầu con có đau không? Có thấy khó chịu chỗ nào thì bảo với mẹ nhớ chưa? Vâng, chỉ có bố con làm bị nặng thôi. Người ta quấn chân bố lại, làm gì ấy mẹ ạ? Được rồi, Ngoan, đợi lát nữa mẹ dẫn mình đi thăm bố. Con phải yên lặng và đợi bố ra đây nghe chưa? Vâng ạ. Hai mẹ con ngồi chờ đợi tin tức của anh Đức. Thì có mấy anh công an dẫn theo người lái xe container khi nãy tới Anh ta đến để xin lỗi gia đình Và nhận mọi trách nhiệm về mình Chỉ mong gia đình có thể đừng kiện anh ta Người lái xe kể lễ than vãn về cuộc sống gia đình Lấy sự thương xót của anh chị chính Nhưng chị ấy cứng sắn Nhất quyết để chính anh Đức quyết định mới được Sau khi lấy vài thông tin và lời khai Họ dẫn người lái xe về đồn tạm giam cho chị số điện thoại của anh ta để tiện thỏa thuận bồi thường. Họ cũng dặn chị là nếu có tranh cãi xích mích gì hoặc người kia từ chối thỏa thuận, thì chị có thể lên trình báo với công an bất kỳ lúc nào. Những ngày sau đó, chị chính chị đôn chị đáo, vừa lo lắng công việc, vừa chăm sóc cho anh Đức, vừa phải con cái. Vết thương của anh Đức không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ảnh hưởng lớn tới khả năng di chuyển và đi lại của anh. Anh mất 2 tháng để điều trị và hồi phục. Trong thời gian đó, công việc của anh cũng bị mất vào tay người khác. Người lái xe kia chi trả 100% viện phí cho anh Đức, cũng như bồi thường cho anh một khoản kha khá. Thấy được thành ý, cũng như hoàn cảnh của người đó, anh Đức không truy cứu gì nữa. Anh cứ nghĩ rằng, Đó là cái kiếp nạn của anh phải trải qua. Không chuyện này thì cũng là chuyện khác. Thôi thì, nó qua, cứ để nó qua đi. Cũng trong thời gian đó, vì dành quá nhiều thời gian để chăm sóc anh Đức, nên giữa chị Chính và gã thành kia xảy ra mâu thuẫn. Anh ta ghen tuôn không muốn chị qua lại bên Đức nữa, nhưng chị từ chối. Đỉnh điểm là cả hai đã có một cuộc cãi vã ngay tại sân sau của bệnh viện. Ngã thành nhất quyết không để chị tiếp tục chăm sóc cho anh Đức. Chị thì lại không chấp nhận điều đó. Với chị, hai người còn quá nhiều thứ ràng buộc. Ràng buộc lớn nhất là thằng Minh. Cho nên dù thế nào đi nữa, chị vẫn không thể bỏ mặt người đàn ông cô độc ấy một mình được. Cuối cùng, khi căng thẳng giữa họ chẳng tìm được hướng đi chung thì cách giải quyết tốt nhất là đường ai nấy đi. Họ chính thức chia tay dù cả hai đã ra mắt gia đình hai bên và đang tính chuyện xa hơn với nhau. Tính ra số chị Chính cũng long đong lận đận thế nào ấy. Ông bà Xâm có vài lần tới thăm Đức cũng không thể chấp nhận yêu cầu có phần quá đáng của thành được cho nên khi chị Chính nói cả hai dừng lại thì bố mẹ chị cũng không bất ngờ mấy. Họ chỉ tiếc, tiếc cho chị hương cho cái số phận long đong lận đận của chị, chẳng thể tìm được một bến bờ mới ấm êm, hạnh phúc. Họ cũng biết Thành chẳng phải người xấu, cũng không phải một người chẳng biết điều, chỉ là giữa cả hai chưa đủ duyên để tới được với nhau. Quả thật, hai chữ duyên phận là thứ gì đó khó nói, khó hiểu và khó giải thích nhất trên đời. Những tưởng rằng sau cuộc hôn nhân tan vỡ kia Chị chính sẽ phải ghét cay ghét đắng người đàn ông đang nằm ngủ ngon lành trước mắt mình. Nhưng cuối cùng, chị lại vì anh ta mà đưa ra quyết định dừng lại với một người đàn ông khác. Chị chẳng thể ngờ. Chị chỉ cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Có lẽ đó không phải một quyết định đúng, nhưng là một quyết định sáng suốt. Chị bước ra bên ngoài, hít thở thật sâu bầu không khí ngập tràn mùi thuốc sát trùng. Chị khẽ cười, một nụ cười bất giác nở trên môi Chẳng biết vì lý do gì Chỉ đơn giản rằng bản thân chị lúc này thật sự cảm thấy ổn Đầu óc nhẹ nhõm hơn bao giờ hết Có lẽ kiếp trước chị đã nợ người đàn ông tên Đức này rất nhiều Nên là kiếp này ông trời bắt chị phải trả lại cho nấy cũng nên Ngày anh xuất viện, ông bà xăm không tới được Chỉ có mẹ con chị chính tới đón anh về. Chiếc xe máy nát bét của anh sau vụ tai nạn được người lái xe ô tô kia đổi thành một chiếc mới. Cùng với số tiền bồi thường kia, anh Đức nhận thấy cơ hội mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ để có đồng ra đồng vào. Anh cũng dễ dàng quản lý với cái chân không còn vững vàng như trước của mình. Thiên thời địa lợi lại được trời thương quán của anh ngày một đông khách. Anh cũng lấy giá hợp lý hơn mấy quán khác nên được tin tưởng, một mình anh làm không xuể phải thuê thêm người làm cùng. Anh cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc, đưa đón thằng con trai duy nhất của mình. Anh với vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ như hai người bạn tri kỷ. Hơn một năm sau, chân anh cũng đã hồi phục hoàn toàn, tuy rằng trái gió trở trời vẫn hơi đau nhức nhưng cũng gọi là vững vàng trở lại. Quan trọng hơn cuối cùng, anh cũng đã tích cớp được đủ số tiền mà chị Chính đã vay mượn để chuộc lại căn nhà mà bố mẹ để lại cho anh. Anh dành ra một ngày đóng cửa quán qua bên nhà vợ cũ hoàn thành trách nhiệm của mình. Sau bữa cơm, trước mặt ông bà Xăm, anh lấy ra số tiền kia trao lại cho chị Chính. Cho anh gửi lại số tiền mà em đã giúp anh chuộc lại căn nhà. kì anh! Không phải em đã nói là việc chuột lại căn nhà, em phải có trách nhiệm mà, em cũng đâu cần anh trả. Xét theo pháp luật số nợ kia phát sinh khi chúng ta còn là vợ chồng, nên việc em trả nợ hoàn toàn là nghĩa vụ. Số tiền này em không thể nhận. Không được, là do lúc ấy anh ham mê quá, không biết kiềm chế. Đổ đốn ra nên mới có số nợ ấy. Hơn nữa em đã chăm lo dọn dẹp và lo lắng cho thằng Minh suốt mấy năm anh không có nhà. Em không nhận anh sẽ chẳng dám ngẩn cao đầu khi đối diện với em nữa. Ai cũng có cái lý của mình, ai cũng muốn chịu thiệt một chút. Có lẽ đó mới là chân lý. Nếu ngày xưa, khi còn là vợ chồng, họ cũng nghĩ được như vậy. Cũng có thể mỗi người lùi một bước để nếu giữ hạnh phúc gia đình. Thì có lẽ cuộc hôn nhân ấy đã chẳng đổ vỡ. Thằng Minh đã chẳng phải xa bố ngần ấy năm. Thế hai người cứ dàn co mãi. Cuối cùng ông bà xâm đứng ra nhận số tiền đó. Ông Xăm nói Ta thay mặt thằng Minh nhận số tiền này. Ngày mai sẽ đi làm một số tiết kiệm cho nó. Số tiền này cứ coi như là tiền hai đứa để dành cho thằng bé học hành. Rồi lấy vợ sinh con về sau này. Như thế có được không? Vậy vậy cũng được ạ. Hai người đồng thanh đáp sau khi suy nghĩ vài phút. Kể ra thì đó cũng là cách dĩ hòa vi quý nhất có thể rồi hai người họ đều sẽ cảm thấy thoải mái không chút áp lực lại còn để ra được một khoản gọi là để dành cho con cái cả nhà ngồi uống nước nói chuyện vui vẻ không để ý tới tiếng con vàng đang sủa theo một bóng người người đàn ông đó vừa đứng ngoài cổng lặng nhìn vào bên trong lắng nghe câu chuyện anh ta biết rằng bản thân đã đánh mất người phụ nữ ấy thật rồi Thật đáng tiếc. Anh không xấu, anh thành ạ. Chỉ là anh chưa tìm được cái duyên, cái nợ của mình mà thôi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Người chồng đỏ đen của tác giả Nguyễn Đức Bình trên kênh truyện Chị Dậu. Nếu yêu thích, quý vị đừng quên đăng ký kênh, like và share cho các bạn của mình cùng nghe nhé. Cũng như bày tỏ cảm xúc bên dưới phần bình luận sau khi nghe xong truyện nhé. Còn bây giờ thì Gia Ngọc xin mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những câu chuyện tiếp theo.